Kính chào quý vị và các bạn, Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội dài tập có tựa đề Bạo tình Và tập 5 của ngày hôm nay Tâm An muốn gửi đến cho quý vị Đó chính là những hình ảnh tiếp theo của cô gái Tống Thuy Kiều ở một cuộc sống mới bên cạnh thành nam Nhưng liệu rằng chúng ta có nên trách móc Tống Thuy Kiều hay không? Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì ở bên cạnh một người đàn ông tốt như Thành Nam, một người đàn ông luôn che chở cho cô, mặc dù bao nhiêu sóng gió và bao nhiêu điều khó khăn trong cuộc sống, Thành Nam đều nâng đỡ và giúp cô. Nhưng tại sao Tống Thúy Kiều vẫn luôn nhớ về Đặng Ninh? Trái tim của cô ấy tại sao lại như vậy? Và câu trả lời sẽ có trong tập ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng dõi theo nhé. Và cũng như thường lệ quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn nghe bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng đến với phần 5 của bộ truyện Bạo tình của tác giả Nguyễn Phương qua giọng đọc của Tâm An. Tôi than nhẹ một tiếng tỉnh lại. Sau ót truyền đến từng đợt đau nhức, vừa định dùng tay xoa xoa lại phát hiện mình bị trói trên một cái ghế. Ngoài miệng còn dán băng dính. Xung quanh bày mấy hàng chế phẩm rượu Đủ mọi màu sắc Có mạng nhện Có rất nhiều vật phẩm thủy tinh Cũng có ghế ngồi phủ kín Một lớp bụi Vừa định động đậy Trước mặt tôi đã xuất hiện một bóng đen Tôi ngừng hô hấp Cái bóng đen ấy dần dần hiện ra trước mặt tôi Không phải nên nói Là một cô gái Mặc váy đen mới đúng Tuổi đời chưa quá 25 Da trắng dáng người cao gầy, đôi mắt màu xanh lam tưởng chừng có thể phát ra ánh sáng, đôi môi màu đỏ rượu căng tràn sức sống. Cô ta cứ như vậy, lặng lặng đứng trước mặt tôi, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị, cho đến khi tôi vùng vẫy muốn tháo sợi dây thừng thì người nọ mới lên tiếng. "Tôi khuyên cô, tốt nhất là đừng có lộn xộn. Nếu không, bom nổ." cũng đừng nói tôi không nhắc nhở trước. Nghe tiếng bom nổ, tôi không dám nhúc nhích. Đã từng xem rất nhiều bộ phim, chỉ cần nhúc nhích, quả bom sẽ phát nổ. Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy Hoàng sợ nhìn cô gái xinh đẹp mặc váy đen trước mắt. Bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mờ mờ hồ hồ, tôi nghe thấy được tiếng tích tích của đồng hồ. Nhưng cô là ai? Tại sao cô lại bắt tôi? Cô muốn tôi làm gì? Cô gái váy đen cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tôi. Quả nhiên là xinh đẹp đến mê hồn. Trách không được, có nhiều đàn ông vì cô mà thần hồn điên đảo đến như thế. Tôi nghe ngữ khí lạnh lẽo của cô ta, sợ đến run rẩy. Giống như cảm giác được biết tôi sợ hãi, cô váy đen đột nhiên Ánh mắt trợn trừng trừng, hùng hăng, tát tôi một cái, khiến cho đầu tôi lệch về một bên, máu ở khóe miệng cũng theo đó mà chảy ra. Sau đó cô ta lập tức nắm cầm quay mặt tôi lại, tôi đối diện với cô ta. Tôi luôn suy nghĩ đến tột cùng dạng phụ nữ gì có thể bắt được trái tim của người đàn ông đó. Thật không ngờ, cũng là một bình hoa di động mà thôi. Nói xong cô ta buông tay tôi ra, sau đó lùi lại. Bất quá, hiện tại dù cho là ai, làm tổn thương tôi, thì một người tôi cũng không bỏ qua. Nỗi nhục ngày hôm đó, tôi sẽ tính cả cô lẫn anh ta. Nhưng, nhưng mà tôi không biết, người đàn ông cô nói đến là ai? Cô đừng có giả vờ, không lẽ bên cạnh cô vẫn còn rất nhiều người đàn ông khác sao? Tôi, cái này có phải là Thành Nam? Cô gái đó cười điên cười dại. Thành Nam là ai? Ờ, vậy Đặng Ninh. Đúng, chính là hắn ta. Tên khốn đấy, tên khốn nạn đã dám lừa gạt tình cảm của con già hân này. Vậy, vậy thì cô hiểu lầm rồi. Tôi và Đặng Ninh không có một chút gì liên quan đến nhau. Lại hai cái tát không hẹn mà giáng xuống mặt tôi. Tôi đào đến ứa nước mắt. Đừng có giả vờ. Cô là ai? Tưởng trưởng tôi lại không biết. Tống Thúy Kiều, 21 tuổi, quê Bắc Ninh. Là vợ có qua cưới hỏi của Đặng Ninh. Người con gái mà anh ta nói là tốt trăm lần những cô gái khác. Cô gái yếu đuối dịu dàng mà anh ta muốn ôm vào lòng. Nếu đã xứng đôi vừa lứa như vậy, Thì tôi cho các người được tọa nguyện, sống chết cùng với nhau. Bom này 2 giờ sau sẽ nổ. Cô không phải sợ. Người chồng kia của cô sẽ rất nhanh chóng đi cùng với cô. Cô gái kia nói xong, cười như điên. Chuông điện thoại di động của cô váy đen, vang lên ruồn dập. Một cuộc tắt chuông, lại thêm một cuộc, lại thêm một cuộc nữa. Không biết bao nhiêu cuộc gọi cô gái nọ mới bình tĩnh ấn chuông và không quên bật loa ngoài. Alo, tôi là Đặng Ninh đây. Ông chủ Đặng đã lâu không gặp. Cô, Vũ Gia Hân. Đặng Ninh đột nhiên gọi tên người. Bản thân tôi còn bị tiếng trong điện thoại làm cho giật mình. Xen lẫn trong điện thoại còn có giọng của thành nam. Đặng Ninh, cô ta để Thúy Kiều đi đâu rồi? Cô ta cần bao nhiêu tiền?" Vũ Gia Hân cười lớn. "Đúng là không tôi, cư nhiên còn nhớ rõ giọng của tôi. Cứ tưởng ông chủ đặng nhiều hoa bướm bên ngoài nên đã quên mất Gia Hân tôi rồi chứ." "Cô kia, cô cần bao nhiêu tiền?" "Tôi muốn thế nào, chẳng qua là tôi muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ mà thôi. Tôi không muốn vòng vo, cô muốn như thế nào?" Nói thẳng ra đi. Tôi muốn nhìn cô gái này một chút. Tại sao cô ta lại có thể bắt được trái tim của ông chủ tập đoàn Đặng Ninh nhỉ? Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, mắt to, tóc ngang vai, da cũng trắng. Thế nào? Có muốn nghe tiếng khóc của cô ta một chút không? Tôi cảnh cáo cô. Vũ Gia Hân, cô chỉ cần động đến một sợi tóc của Thúy Kiều. Tôi thề, tôi nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Ôi trời, tôi lại sợ anh quá. Cô. Tiếng thành nam ở phía sau lại kêu lên tuyệt vọng. Thúy Kiều, làm sao mà Thúy Kiều lại ở đấy? Thúy Kiều, em có làm dao không? Vũ gia Hần quay lại hung ác nhìn tôi, sau đó không nhanh không chậm bóp lấy cổ họng của tôi, yết hầu phát ra vài tiếng ho sặc sụa. Thành Nam trong điện thoại hét lớn. Thúy Kiều, em đừng có sợ. Có anh đây, anh sẽ đến. Mà Đặng Ninh trong giọng nói lại trầm tĩnh đến lạ thường. Tống Thúy Kiều, cô có nghe rõ tôi nói không? Tôi sẽ tìm ra em. Thìn tưởng tôi thêm một lần. Tôi nói chắc chắn. Chắc chắn là tôi sẽ tìm ra em. Đừng có sợ. Tôi hiện tại không có rảnh nhé. Lúc khác, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Anh muốn báo cảnh sát, thì xin lỗi, tính mạng của cô ta sẽ không còn. Nếu có thể suy nghĩ, hãy nghĩ lại xem, tôi sẽ đem cô ta đi đâu? Tôi đã từng nói với anh rồi, trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Nói xong, Vũ Gia Hân liền cốp điện thoại. Khi Vũ Gia Hân tuyên bố, chơi bắt đầu cũng là lúc sim điện thoại của ta bị tháo ra, ném lăn lóc vào một quầy ba tối tăm. Tôi vẫn bị trói chặt, thi thoảng lại bị từng chiếc roi vô tình, vun vút, xét qua da thịt, đến chảy cả máu tươi. Sự tra tấn tinh thần khủng khiếp, từng khắc từng khắc, cùng với cơn đói dày vò, đến quằn quại. Tôi kiệt sức, ở một khoảng thời gian dài như thế này, mấy ngày mấy đêm, hay thậm chí lâu hơn, tôi cũng không biết. Tất cả những gì tôi nhận được, sau khi bị mang đi, Chỉ là một ly nước lọc đổ tràn ở trên miệng. Ruột gan tôi thắt lại vì đói. Đói đến mức hoa cả mắt. Nhìn thứ gì cũng mơ hồ đến không rõ. Tôi không còn đủ sức để dãy ruộng. Đói khát, bị đánh đập, ngược đãi. Bị một mình nhốt trong góc tối. Có lẽ đây là một cơn ác mộng đáng sợ mà Đặng Ninh đem đến cho tôi. Một chuyến hành trình chưa biết điểm kết thúc. Vũ Gia Hân Cô ta đã đi đâu, rất lâu, và chưa có trở lại. Giữa lúc tôi muốn bán hôn mê, cánh cửa kẽo kẹt, mang theo chút ánh sáng le lói vào trong phòng. Cô ta cầm theo một bát cơm to, tràn với nước lã, đặt trước mặt tôi. Có đói không? Tôi gật đầu. Đói chứ. Còn người tôi cứ nghĩ mình có lòng tự trọng cao lắm. Nhưng trước những cơn đói khát của tự nhiên, lại chẳng khác gì miếng rẻ rách, nhầu nhĩ, bẩn thiểu. Có thể chịu, nhưng mà đói khát. Thật sự, tôi không chịu được. Bát cơm tràn nước lã được đặt gần tôi. Hai tay bị trói chặt vào ghế. Bởi vậy, tôi chỉ có thể dùng tư thế của chó để ăn. Vũ Gia Hân nhìn tôi đầy chế nhạo. Tôi cũng không để ý nữa. Tôi vội vã ăn đến nghẹn, ngấu nghiến, ho sặc sụa Đành ra sức dùng lưỡi, kéo thêm ít nước lã kia vào trong miệng. Trong mắt cô ta, Bây giờ, chút sĩ diện, tôi cũng không còn nữa, nên mới đánh mất hình tượng như thế. Hỏi xem, sĩ diện đổi được bao nhiêu, sống và tồn tại. Xin đừng hỏi một người như tôi lúc này, có thể nào lại chấp nhận. Chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được. Nếu như bị bỏ đói quá lâu, chúng ta sẽ có câu trả lời. Đặng Ninh, nếu mà không tìm ra được nơi này, biết đâu, cô vĩnh viễn. Sẽ bị trồn xác ở đây Chắc là anh ta đau lòng lắm Con người tệ bạc kia Sẽ phải trả giá Con người anh ta Không yêu ai ngoài chính bản thân mình Vậy Phải đánh cược một canh bạc Mà vật đem ra đặt cược Chính là tính mạng của cô Vậy thì canh bạc này Tôi chấp nhận thua Để xem Ông chủ Đặng Ninh đang làm cái gì Vũ Giá Hân lúc này, cư nhiên lại tìm chiếc SIM điện thoại cũ lắp vào máy. Chỉ vừa khởi động máy, chuông điện thoại lại vang lên. Cô ta nhìn tôi đầy căm hận. À, xem kìa, vị tổng đài lạnh lùng của chúng ta, suốt 32 tiếng qua, đã không ngừng kiên nhẫn mà gọi cho tôi. Vậy thì nên, để anh ta chờ đợi thêm một chút, một chút nữa. Nhân sinh tràn ngập những tấn bi kịch. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại cứ thế kêu liên hồi, không dừng lại. Vũ Già Hân quyết tâm giữ một lúc, rồi nghe máy. Làm sao đấy? Tôi đã nói là tôi rất bận kia mà. 32 tiếng trôi qua, vẫn kiên trì như thế. Thật sự là chỉ có Đặng Ninh anh thôi. Tôi ngưỡng mộ tình cảm của anh, dành cho Tống Thúy Kiều quá. Cho tôi nói chuyện với Tống Thúy Kiều một chút. Thúy Kiều, Thúy Kiều. Trong mắt của anh chỉ có cô ta, chẳng lẽ anh chưa từng yêu tôi bao giờ ư? Tôi đã nói rằng giữa chúng ta không có tình cảm, chỉ là quan hệ ông chủ với khách hàng. Nếu như tôi không uống say, nếu như cô không có những nét giống như Thúy Kiều, tôi tôi không bao giờ yêu cô. Giống <cười> như nghe được một chuyện nực cười nhất ở trên đời. Vũ Gia Hân cười lên điên cuồng. Được thôi, Rốt cuộc, cô muốn như thế nào mới bằng lòng thả Thúy Kiều? Đặng Ninh, bây giờ là anh đang cầu xin tôi. Cầu xin mà thái độ của anh như vậy sao? Cô! Đặng Ninh ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi, nhắm mắt ngập ngừng. Người có lỗi với cô là tôi. Cô ấy không liên quan tới chuyện này. Tôi, tôi cầu xin cô thả người. Thành ý như thế không đủ, tôi muốn anh đứng trước mặt tôi, quỳ xuống để cầu xin tôi. Vũ Gia Hân, cô đừng có khinh người quá đáng. Anh không chịu sao? Vũ Gia Hân hừ lạnh. Tôi quên, tôi không nói với anh. Tôi đã cài bom xung quanh cái nơi mà người phụ nữ của anh yêu ấy. Rất có thể những ngoan cố của anh sẽ phải trả giá bằng máu và nước mắt. Cô! Cô dừng lại cho tôi! Vũ Già Hần lại khiêu khích nhìn tôi. Một cô gái xinh đẹp như thế này, chết đi đúng là đáng tiếc. Nói xong còn ra vẻ tiếc và lắc đầu. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Cô nói đi! Cô ở đâu? Tôi sẽ tới. Tôi gợi ý một chút cho anh nhé. Đây là nơi mà tôi đã từng nói với anh. Tôi... tôi không nhớ. Ơ, vậy thì cố mà nhớ. Tạm biệt. Cô ta nói xong điện thoại, liền bóp cầm tôi đầy hung ác. Hắn ta sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Tôi ngẩng đầu lên nghi hoặc. Vũ Sa Hân đọc được suy nghĩ trong lòng tôi và cười lớn. Vì sao tôi biết ư? Vì giữa những người yêu nhau... Luôn có thần giao cách cảm Tôi im lặng Vũ Gia Hân tiếp tục độc thoại Đúng Tôi Là tôi yêu hắn ta Vì yêu Mà ngay đến lòng tự trọng cũng không màng Vì yêu mà sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ Quẩy ba mà cô đang đứng ở đây Chính là tôi đã từng nhắc đến Không biết Hắn có nhớ câu chuyện này không Cách đấy 24 năm Một người đàn bà làm vũ nữ, bất hạnh, sinh ra một đứa bé con gái nhỏ nhắn ở trong quầy ba này. Người chồng đã giấu vợ mình là có con gái riêng. Nhưng rồi bà ta cũng biết được sự thật. Đêm hôm đấy, quán ba bị cháy rụi. Tất cả đều bỏ mạng. Chỉ có một đứa con gái đỏ hòn tên là Gia Hân Sống Sót được đưa vào cô nhi viện. Nhưng khuôn mặt bị vết bỏng làm cho biến dạng. Từ khi có ký ức, tôi chỉ biết gọi là gì? Cái gọi là sỉ nhục, cái gọi là mạnh được yếu. Và thua phải chết. Cái gì? Cái gì gọi là địa vị? Tôi vốn ở tầng dưới cùng của tầng lớp giai cấp. Cha mẹ không còn. Người xung quanh nhìn tôi không phải là khinh bỉ. Thì chính là cái gì? Là kỷ thị. Tốt hơn một chút, thì là không thèm nhìn tới. Sau đấy, Tôi được người ta đưa về nuôi. Gã cha nuôi từ trong cô nhi viện nhận tôi với mục đích gì? Cô có biết không? Đó là tìm một món đồ chơi để có thể đùa bỡn. Ở nơi đó tôi lầm lũi, sống như thế hơn 10 năm, 20 tuổi. Trong một đêm tôi bị cưỡng bức. Và tôi đã thành công che đậy tội ác. Tôi đã giết tôi đã giết lão giả để tiện đó. Sau đêm hôm đấy, tôi thừa kế tất cả tài sản của gã. tôi bán hết sạch, tôi bán sạch sẽ và tôi dùng số tiền kia đi phẫu thuật lại khuôn mặt và chính là phẫu thuật lại cuộc đời của tôi. tôi xinh đẹp, tôi có nhiều người theo đuổi, tôi trải qua bao nhiêu mối tình và không đi đến kết quả và đúng lúc này. Tôi mới biết đến hắn. Trong đầu tôi cũng đang hình dung ra câu chuyện kia. Hắn chắc chắn là Đặng Ninh. Vũ Gia hần ngừng lại một chút cho đỡ xúc động. Sau đó cô ta lại kể tiếp. Đó là thời điểm cuối đông. Con đường ngang qua nhà tôi đang sửa chữa. Lại ngàn một đoạn đường. Tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Vừa xuống xe đã bị một chiếc xe chạy ngược. Đụng bay văng ra ngoài Khi đó trời lạnh Trên đường vốn rất ít người Có mấy người nhìn thấy Nhưng đều sợ hãi kêu lên rồi chạy đi Chiếc xe đụng Cũng đã chạy trốn. Vùng ngoại thành, khu lân cận Đều không có camera giám sát Nếu không phải hắn đi ngang qua Thì Chắc Gia hân này Đã không còn cái mạng Hắn báo cảnh sát gọi xe cứu thương Tôi mở mắt nhìn hắn, lưu vào trong trí nhớ là một tên đàn ông đẹp trai, mặt rất là đẹp. <cười> Thế nên lúc mà nửa tỉnh nửa mê, gương mặt đẹp trai kia liền khắc ghi trong lòng tôi, khiến tôi lúc nào cũng nhìn trời mà ngày nhớ đêm mong, tỉnh sâu ý đậm. Tôi mím môi, nín thở, vũ ra hần lại cười, cười đến thê lương. Rồi hắn cũng chấp nhận tôi, nhưng mà không phải với một tư cách là người yêu, người vợ, mà thuận tay hắn nuôi thêm một con mèo biết nghe lời. Tôi lại ngu ngốc đáp ứng, tôi chấp nhận làm người đàn bà trong bóng tối của hắn. Tôi tức giận, tôi ghét cô, hắn lúc nào cũng nghĩ đến cô, hắn, hắn thật là vô tình. Kể đến đây, nước mắt của Gia Hân liên tục rơi, tiêu cực dãn dần, tất cả chỉ còn lại một màu đen bao trùm, cô độc. Tôi đã nghĩ đến chuyện, cô ta bị đặng ninh đánh đập, nhốt lại, hay là bị bỏ đói giống như tôi trước đây. Câu trả lời của cô ta lại khiến tôi dùng mình, vừa nghe vừa nhầm. Hẳn ta đã kết thúc với tôi, chỉ vì một bức ảnh. Xem như tôi chưa từng tồn tại. Xóa mọi dấu vết với tôi Và kể từ hôm đấy Trong lòng tôi Đã sinh ra hận thù sâu sắc với cô Tống Thuy kiều ạ Tôi thật sự không thể hiểu nổi Bức ảnh trong ví của hắn Tại sao lại là tôi Chẳng phải hắn hận tôi còn không hết hay sao Cứ cho là người đó là tôi đi Vậy hắn yêu tôi như thế Tại sao lại lần này đến lần khác Làm tổn thương tôi Tại sao người hắn ôn nhu dịu dàng? Mà tại sao đối với tôi hắn lại không như thế? Tại sao chứ? Tôi biết, Vũ Gia Hân khi muốn bắt cóc tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ chứ hoàn toàn không phải do bộc phát. Cho nên hy vọng trốn thoát thật sự rất mong manh. Nói thẳng ra, chắc tôi không thoát được. Còn Đặng Ninh khỏi phải bàn. Hắn ta chẳng bao giờ nhớ tới nơi này bởi vì tôi tin chắc Những lời nói của Gia Hân Hắn chưa bao giờ lưu vào trong đầu Nơi này lại hẻo lánh như thế Trung quy lại Đúng là một nơi Để đợi chết, chờ chết Vũ Gia Hân Tôi đến rồi cô xuất hiện đi Tôi mơ màng nghe có tiếng nói của Đặng Ninh Mà không phải đó là sự thật Giữa ban ngày Làm sao mà gọi là mơ Vũ Gia Hân nhìn tôi cười khoái trá Xem ai tới rồi kìa Tôi lắc đầu Đôi mắt lại dì ra một chút nước Nơi này rất nguy hiểm Tại sao anh ta lại ngốc nghếch đến thế Cô ta cũng đã nói Là cái sẵn bom ở nơi này rồi Biết đâu cả hai sẽ ôm nhau đợi chết Vũ Gia Hân Đặng Ninh tiếp tục hét to Gia Hân bỏ lại tôi một mình trong hầm rượu Và khoan thai bước lên trên Tuy rằng miệng của tôi Đã bị băng dính đen chặn lại Chỉ có thể phát ra tiếng u ơ Nhưng đôi tai đặc biệt Nghe thấy rõ ràng mọi thứ À Ông chủ đặng Cuối cùng anh cũng đến Và còn rất giữ lời hứa Là đến một mình Tống Thúy Kiều Cô ấy đâu Cô giam giữ cô ấy ở đâu Thúy Kiều Cô ta vẫn đang an toàn Tôi muốn gặp cô ấy Tôi không tin Vậy tôi không đồng ý cho anh gặp thì sao? Anh tin hay không? Thì bây giờ, anh vẫn đang ở là người cửa dưới. Tôi mới người có quyền, yêu cầu với anh. Già hơn, chuyện của chúng ta không liên quan đến Thúy Kiều. Cô ấy vô tội. Tôi xin lỗi là tại tôi. Tại tôi đùa bỡn tình cảm của cô. Nằm đấy Thúy Kiều bỏ đi. Cô lại xuất hiện đúng lúc, khỏa lấp khoảng trống trong lòng tôi. Lúc đó, tôi tôi không nhìn kỹ khuôn mặt của cô giống cô ấy đến bảy tám phần nhất là ánh mắt khi cười giống y như đúc nó rất đẹp cho nên tôi tôi đã không phải cô ta là có tội tội gì ư tội vì đã bước vào trái tim của anh từ trước đến giờ đối với em anh rất ôn nhu bên nhau gần hai năm chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi nhau bao giờ đây vốn dĩ Với những cặp yêu nhau. Không hề bình thường. Nhưng từ lúc anh nhìn thấy bức ảnh đấy. Em mới biết anh cơ bản không hề yêu em. Chẳng qua là vì khuôn mặt của em giống như Tống Thúy Kiều. Chỉ như vậy thôi. Từ đó em đã hận cô ta. Anh dám bị bức ảnh đó. Mà tình cảm gần hai năm cũng không cần. Ngày hôm nay dẫn dụ anh đến đây là muốn anh chọn. Một. Là anh chọn nó Thì đồng nghĩa Là anh sẽ chết cùng với nó Còn nếu như anh chọn em Em sẽ tha cho nó Một con đường sống Tôi Trong lòng tôi Chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Thúy Kiều Tuyệt đối không hai lòng Sau này cũng sẽ như vậy Vậy ư Vậy thì hãy cùng nhau chết đi Em, anh Và nó đều phải chết Cô điên rồi sao? Bên ngoài người của tôi đã bao vây nơi này rồi. Hôm nay, cô cũng sẽ không có đường thoát đâu. Ơ, anh hay nhờ? Thế ai nói với anh rằng tôi chuẩn bị đường lui cho mình? Hôm nay, ai cũng phải chết. Sau đó, tôi nghe có tiếng chân người rầm rập là tiếng của Thành Nam. Cố mau giao người đi. Nếu không hôm nay, tuyệt đối... Tôi sẽ không nương tay cho cô. Tống Thúy Kiều. Cô ta đúng là may mắn. Lại có thêm một tuấn mỹ nam vì cô ta mà nhất định xin chết. Được thôi. Tôi cho các người tọa nguyện. Cô điên rồi. Cô dừng lại ngay. Có lẽ Vũ Gia Hân biết lần này không thể nào chạy thoát. Cô ta cười như điên. Lúc mà tôi thấy ảnh của cô gái, tôi biết. Để có được anh, tôi phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng tôi không muốn buông tay. Tôi muốn anh mãi mãi thuộc về tôi, chứ không phải là cô ta. Hôm nay, dù đến chết, tôi cũng kéo cô ta cùng đi xuống địa ngục với tôi. Có trách thì trách số cô ta đen đủi, Lại dám giành người đàn ông với Vũ Gia Hân này. Tiếng của Đặng Ninh hét lớn. Không, không được ấn nút, bom giải khắp nơi theo nút điều khiển vừa ấn, nổ tung đoàng đoàng. Tiếng nổ ầm trời như nứt toang, cả quầy ba rung chuyển ầm ầm. Tôi vẫn bị giam giữ dưới hầm rượu. Khó khăn lắm, mươi mài đứt được sợi dây thừng. Tôi cậy chiếc cửa sắt đến chảy máu hết mười ngón tay. Cánh cửa này đã được chốt từ bên ngoài, chỉ có người ở bên ngoài mới mở được. Một chút sức lực nhỏ bé của tôi, thực sự Không thể nào lay chuyển Tôi hít phải một ngụm khói dày đặc Hò lên sặc sụa, Cả người gục bên cánh cửa kia Khí độc bao trùm, Đôi mắt mờ mịt nhìn Nhức đến muốn nứt ra Sau cánh cửa là một tuổi trẻ đang chờ tôi bước tiếp Chỉ có điều Cuộc đời này vốn dĩ không muốn dành cho tôi Đặng ninh Hắn ta thực sự chỉ mang đến cho tôi những đau đớn Và xui xẻo Giữa mùi hơi thuốc nổ còn động lại Đầy trên từng giọt khí nghẹt đặc. Tôi nghe có tiếng bước chân người lao xuống. Đã rất sát hầm rượu. Không! Tống Thúy Kiều! Nói cho anh biết em đang ở đâu? Thúy Kiều! Em ở đâu? Là tiếng của Đặng Ninh và Thành Nam. Nhưng mà tôi không còn sức để kêu gào. Tôi kiệt sức. Tôi kiệt sức thật rồi. Cảnh cửa mở ra. Tôi nằm im lìm. Đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ Chỉ còn sót lại chút ý thức Để cảm nhận được xung quanh hỗn loạn Và người đàn ông đó Đã ôm lấy tôi Chạy như chưa từng được chạy Tay có phòng thành từng việt lớn Cả màng ngực đều hồn hền Cố gắng chạy Để níu kéo từng chút oxy còn động lại Chỉ là sợ tôi Cứ thế mà thực sự chết đi Tỉnh lại đi Thúy Kiều Là anh đây Đừng có rời xa anh như thế Là anh, là anh đây Anh không nữa, anh không nữa, Anh không thể mất em Giả như ông trời cho anh thay em gánh chịu tất cả Đôi môi lại muốn mỉm cười Tôi cũng chẳng cần hắn phải chết đi Hay tổn thương một chút nào Chỉ cần những lời nói ấy Nếu đúng là sự thật Vậy thì tốt biết bao Chỉ là sẽ Và không phải như thế Trong mơ tôi thấy rất nhiều người vây quanh tôi, họ bàn tán gì đó, xôn xao gì đó, tai tôi không nghe rõ, mặt cũng nặng chịu, không mở ra được. Chính tôi cũng không biết rằng mình còn sống hay đã chết. Tôi biết, bom phát nổ, biết mình nằm trong vòng tay ấm áp của người đó, biết toàn thân người đó cũng bị thương loang lổ, máu tươi. Tôi đau nhức, tôi mệt mỏi, tôi lại thiếp đi. Không biết qua bao lâu tỉnh lại, lại thiếp đi. Tôi cố gắng mở mắt. Phát hiện ra đôi mắt được băng kín, cẩn thận. Đôi tay gầy guộc, gắn những đầu kim chuyển lớn. Đều không phải là vì yêu, mà trở nên thảm hại như vậy hay sao? Vậy thì tôi, làm sao mà dám mở lòng yêu thêm một lần nữa? Kết thúc đi, kết thúc tất cả thôi. Tôi cố gắng mở mắt. Tại sao lại tối mịt như vậy? Trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Chập trởn bóng tối, vây quanh tôi dày đặc. Tôi sợ hãi, đưa tay lên quả cạo. Đau quá. À, đau quá. Anh đây, có anh ở đây. Không sao rồi. Thúy Kiều, em không làm sao rồi. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Em đang ở đâu thế này? Tại sao lại tối như thế này? Ngoan, ngoan nào. Không để đôi tay kia phải khua liên tục. Thành Nam đã vội vã ôm lấy tôi, ủ bọc tay trong tay của anh ấy. Nhiệt độ ấm từ đôi bàn tay thô dày của anh như trần an tất cả. Mắt của em, mắt của em làm sao thế này? Chỉ là tạm thời em không nhìn thấy thôi, không sao đâu, để anh gọi bác sĩ. Bác sĩ đến kiểm tra thở dài, rồi họ lại đi và họ nói cái gì đấy. Không cứu được nữa. Đôi mắt đã bị khói độc phế đi hoàn toàn. Bác sĩ, không cách nào cứu được nữa ư. Chắc chỉ có phép màu thôi. Đôi tai tôi ù đi, thành nam giận dữ, gào thét. Vô dụng, y học khoa học là thứ vô dụng. Các người cút hết đi. Tôi sẽ đưa em ấy đi Singapore, đi châu Âu, cho đến khi mắt em ấy sáng lại. Tôi cười lạnh. <cười> Hóa ra tôi đã bị tàn phế. Là bị mù, cả đời này cũng sẽ không nhìn thấy ánh sáng được nữa. Mỉa mai thật sự. Ra là cuộc đời này lại thật sự đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. nào có biết đâu rằng trong cuộc đời này còn có một thứ dây dứt hơn cả chết nữa. Đó là sống, bà bị khiếm khuyết. Cuộc sống chờ đợi gì ở tôi? Một kẻ mù loà khi đang trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất biết được kết quả, tôi gần như chết lặng. Giờ khắc này, chỉ còn lại sự bất lực điên cuồng, là thương lấy mình hay là số phận, chẳng còn hiểu rõ nữa. Tôi điên cuồng gào thét, tôi không chấp nhận số phận, tôi không chấp nhận, tôi không thể mù được. Tôi giật tay ra khỏi ống truyền, đưa mười đầu ngón tay đã bị băng lên sở soạn khuôn mặt. Thật sự, tôi không còn cảm giác gì nữa rồi. Nơi đầu ống dẫn bùng máu, tôi muốn bùng dậy. Thành Nam ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của tôi, anh hốt hoảng gần như tuyệt vọng. Thúy Kiều, tỉnh tĩnh một chút, chỉ là tạm thời thôi, chỉ là tạm thời thôi. Tôi bầm những đầu ngón tay đến dớm máu, lên tấm lưng rộng rãi kia. Có đúng không ạ? Sẽ không sao đúng không anh? Chỉ là em bị mù. Thành Nam ghi chặt người. Đúng, nhất định sẽ sớm khỏi thôi. An Bình tối nay sẽ về đến Hà Nội Tuy rằng anh ấy trẻ tuổi Nhưng chuyên môn cực tốt Lại từng đi du học bên anh 7 năm Anh tin rằng An Bình sẽ có cách Tôi lắc đầu ngao ngán Hết thật rồi Đời em như vậy xem như đã hết rồi Anh có nghe Hẹo nói không Là em bị mù anh ạ Là em bị mù Hiện tại mắt em không còn phản ứng với ánh sáng nữa Đến ông trời cũng tàn nhẫn với em như thế Chẳng bao giờ ban cho em một chút phước lành. Không có ông trời ban cho em sự an lành. Nhưng mà có anh ở đây. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ cùng em trải qua. Em cảm ơn anh. Nhưng mà làm sao mà em có thể sống tiếp được ạ? Về sau, em là gánh nặng cho người khác. Tôi cảm thấy người như mình chỉ bằng chết quách cho rồi. Thế nên, tôi quyết định Việc đầu tiên sau khi rời khỏi đây chính là tìm đường dây tàu và nằm xuống. Dường như mạng sống đã trở thành một gánh nặng nhọc nhằn khiến tôi càng muốn lao tới cái chết. Đặc biệt, càng nhanh nhẹn, càng thoải mái. Đúng lúc này, Thành Nam lại nói những lời nghẹn ngào. Không phải như thế. Mọi người vẫn mong em bình an. Em vẫn còn những người thương em hết lòng. Nếu như em không tồn tại trên đời này, Anh, anh nhất định mọi người sẽ không chịu được cú sốc này đâu. Em còn có bà nội, em còn có bố. Đôi mắt của em sẽ sáng trở lại. Anh và em cùng nhau trở về nơi em sinh ra. Em đã từng nói quê em rất đẹp mà, đúng không? Có bãi bồi, trồng ngô xanh mướt, Có bờ cỏ mận, hương thơm mềm. Mùa xuân đi bẻ trộm ngô, mùa hạ đi bắt cua. Mùa thu đi đào củ sen. Em à, Em chẳng lẽ không muốn sống những ngày yên bình như thế hay sao? Chỉ cần em không từ bỏ hy vọng, chúng ta nhất định sẽ có cách. Em tin anh đi. Tin anh cũng là cho em một cơ hội. Tôi đang tưởng tượng cảnh mình bị đoàn tàu băng qua, nghiền cho nát bét. Trong mắt mắc trên cửa sổ xe, nghe thế tôi liền ngây ra, cảm nhận được những lời này. Thành Nam nói là từ trong tim. Trong gan của anh ấy Trong ánh mắt của tôi Nghĩ thông suốt Chỗ thì bế tắc Lúc này tôi mới nghĩ tôi đặng ninh Vì có quá nhiều chuyện xảy ra Nên tôi đã quên mất con người đó Nhưng bản thân lại không muốn hỏi thằng Thành Nam Về chuyện của hắn Cho nên vòng vo tam quốc Anh này Mọi chuyện sau lúc bom nổ Em thật sự không biết Làm ơn Nói cho em biết được không Chuyện này anh cũng thấy thật là may mắn Nếu như không phải số bom cô ta mua đều là hàng dở Thì tất cả chúng ta thật sự bỏ mạng nơi đấy rồi Còn người không có ai thiệt hại cả Vậy là Vũ Gia Hân cô ta chưa chết Ừ nhưng cô ta rất nguy kịch Hiện đang còn cấp cứu Chỉ sợ cả đời không tỉnh lại Vậy Đặng Ninh đâu? Hình như trong lúc bom nổ, người bế em là anh ta. Thành Nam có chút ngập ngừng, sau đó đáp. Không phải, chắc uh, em nhầm. Người cứu em là một người trong đội cảnh sát được phái đến. Đặng ninh anh ta đi trước lúc đó rồi. Là thật ạ? Ừ. Tôi cố nhớ lại tất cả mọi chuyện, giống như một thước phim cũ tua lại. Rõ ràng. Vòng ngực ấm áp ấy là của Đặng Ninh Rõ ràng chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu tươi Với đôi tay đã ruột phòng Ôm tôi cũng chính là Đặng Ninh Rõ ràng bên tai tôi vẫn còn vang vẳng mấy lời ngôn tình Thúy Kiều tỉnh lại Em mau tỉnh lại cho tôi Giả như tôi có thể thay em gánh tất cả những đau đớn này Tại sao lại có thể là ảo giác được chứ Không đúng như thế Tôi không hiểu Thực sự là tôi không hiểu Những hành động kia thật sự không giống một mối quan hệ mờ nhạt Nó phải là thứ tình cảm khác cốt ghi tâm Đừng nói những giọt nước mắt ngày hôm đó là giả tạo Đừng nói thái độ hốt hoảng gọi tên tôi Trong khoảnh khắc sinh tử kia cũng là giả tạo nốt Đặng Ninh đâu cần phải diễn kịch với tôi Khi mà tôi khi đó đã không còn gì để mất Có nói với tôi một trăm lần tôi cũng không tin Là hắn đã bỏ mặc tôi Tôi đưa đôi mắt không có ánh sáng lên nhìn. Cũng không biết có phải Thành Nam đang còn ở đấy hay không. Tôi cực lực chống chế. Không đúng. Không đúng. Rõ ràng là không đúng. Em cần phải gặp anh ta. Anh ta nói em mới tin. Thúy Kiều. Đặng Ninh đã sớm đi rồi. Anh ta nhờ anh nói với em là xin lỗi. Anh ấy phải trở về vì còn rất nhiều công việc phải lo. Cho dù... Em có tin hay không? Thì bây giờ anh ta cũng không xuất hiện. Thì ra lời hứa vốn dĩ là một trò cười vui. Nếu kể ra để đánh giá hay không còn phải xem họ có thực sự muốn làm hay không. Tôi trong lòng hắn thì ra chỉ có vậy. Tình chỉ đẹp khi còn giang dở Có lẽ đúng là như vậy. Thứ không có được chưa có được lại là thứ xuyến xao nhất. Có được nhau rồi Lại chẳng còn gì quý trọng Đôi mắt tôi khẽ nhắm chặt vài giây Mở ra lại là vành mắt đã đỏ hoe Tim vẫn một nhịp thắt như cũ Mối tình đầu cứ thế là tan thôi Tan đi hết Bác sĩ dặn là không được khóc Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt Tôi cố gắng an tĩnh Lại nằm im trên giường Để y tá thay lại kim dẫn cho mình Cũng một lần Mình dối người để bước tiếp Ngày hay đêm cũng không mong biết Lại cố gắng ngủ một giấc Tôi mấp máy đếm, Một con kiều Hai con kiều Ba con kiều Tôi cũng không biết Giấc ngủ này kéo dài bao lâu Đến khi tỉnh dậy chỉ là khát Và tôi muốn uống nước Nhưng lại không biết Nước suốt cuộc là để ở đâu Tôi không nghĩ Khi đôi mắt hoàn toàn là một màu đen Nó sẽ khó khăn như thế Tôi dò dẫm từng bước xuống giường Một bước, hai bước, ba bước, rồi bốn bước Tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì Loạn trọn đưa tay qua xung quanh Hình như vừa đụng trúng một cái gì đó Giống như một cái bình Xoạn, cái bình vỡ tan Tôi luống cuống bước Một mảnh vỡ đâm phập vào chân tôi Đau đớn vô cùng thành nam hốt hoảng lên tiếng Thúy Kiều, em đứng ở đấy Tôi thậm chí không dám thở nữa Bởi vì tôi biết Chỉ cần tôi bước tiếp Tôi bước tiếp Có thể cả bàn chân của tôi đều bị thương Vô dụng thật sự Tôi thật sự là vô dụng Dì Lan được gọi vào dọn dẹp mảnh vỡ Thành nam bế tôi lên giường Chân tôi máu chảy khá nhiều Phải khâu tận ba mũi Nhưng tôi lại không thấy đau Tôi cắn răng chịu đựng Tất cả chỉ mới là bắt đầu Y tá đi rồi, Thành Nam mới nhẹ nhàng gác bàn chân bị thương kia của tôi lên một cái gối. Tỉ mỉ, kiểm tra lại vết khâu, sờ lên chán của tôi. Nhiệt độ ổn định, sau đó mới yên tâm giao phó cho dì Lan. Anh còn phải lo việc của anh, cũng không thể bắt anh cứ ở bên cạnh tôi được. Căn bệnh này, e rằng không phải chỉ ngày một, ngày hai. Dì Lan và tôi quá quen thuộc. Cho nên tôi không ngại ngùng để gì giúp tôi thay một bộ quần áo mới. Sau đó nhờ gì mở giúp tôi khung cửa sổ, tôi muốn tự mình cảm nhận một chút không khí ở ngoài kia. Dù rằng không thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy gió thổi thiêu đốt lồng ngực. Gió cứ thổi, thổi vào tận trong lòng, trống rỗng. Có lẽ hôm nay lại là một ngày nắng. Dì Lan như đọc được tâm ý của tôi, vội lên tiếng. Hôm nay trời không nắng, trái lại còn rất ấm u. Thế hả Vậy mà con cứ nghĩ là đang có nắng gì ạ? Không phải, nhưng mà dì tin, ngày mai trời sẽ nắng. Đời người cũng vậy, đi qua những năm dông bão, sẽ là những tháng năm an lành vô ưu Rồi con sẽ lại nhìn thấy ánh sáng, thấy bầu trời nắng hạ, mùa thu. Vâng, con biết. Nếu như thật sự con bị mù Thật sự cả đời Con vĩnh viễn không tìm thấy ánh sáng nữa Con sẽ dùng trái tim làm đôi mắt Dùng thứ đang đập trong lồng ngực Để cảm nhận tất cả mọi chuyện Lần này Con sẽ không ngã gục đâu ạ Con phải sống Vì những người con yêu Hay lắm, rất có khẩu khí Tôi đưa đôi mắt Về nơi phát ra âm thanh Giọng nói này đã quá quen thuộc với tôi Cho nên tôi không cần người kia lên tiếng Tôi liền chào trước Anh, anh An Bình Thì ra là vẫn còn nhận ra giọng nói của anh cơ đấy Thì mới gặp nhau tháng trước mà Thì đáng lẽ ra Anh đang nghỉ mát Mà cái thằng quỷ thành nam Nó nhất định bắt anh trở về Nhưng nói thật Mắt của em ấy Anh không phải là chuyên khoa Nhưng anh có người bạn rất giỏi Nó sẽ giúp em Và anh tin vào khả năng của nó An Bình, em cảm ơn anh ạ. Không phải người em nên cảm ơn là Thành Nam hay sao. Bởi vì trên thế giới này, sẽ không có người thứ hai thương em như nó đâu. Còn người ta sống chung với bóng tối quá lâu, sẽ không còn sợ bóng tối nữa. Ánh sáng đối với tôi bây giờ là điều quá xa xỉ. Bạn của anh, An Bình là một bác sĩ chuyên khoa mắt. Cũng nói đôi mắt của tôi cần phải có thời gian, cửa viện mãi. Cũng không phải là một cách hay Tôi có thể đơn thuần Nhưng tôi không ngu ngốc Những câu nói như thế cũng chẳng qua Là nói giảm nói tránh Cho việc đôi mắt của tôi Sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa Mới có thể nhìn thấy ánh sáng Hoặc là không bao giờ nhìn thấy nữa Tôi dần dần tiếp nhận sự thật cái đắng này Chờ cho tới khi các vết thương trên da thịt Về cơ bản đã lành lặn Tôi được xuất viện trở về nhà Tôi tập quen với những chiếc gậy dò đường, cua cua nó về phía trước. Khi đụng phải trướng ngại vật, sẽ tự khắc di chuyển phía khác. Khó khăn nhất là việc lên xuống cầu thang mỗi lần như vậy. Tôi thật sự rất sợ. Tôi gắt cao bám lấy lan can. Thế này mới dám cẩn thận, rời bước chân từng chút từng chút, thăm dò từng bậc thang đi xuống. Tôi tập làm quen với chiếc gậy dò đường,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 lại chồng chất thêm những vết mới. Hôm nay còn không cẩn thận đến nỗi lăn hơn mười mấy bậc cầu thang. Thúy Kiều, em cẩn thận một chút. Tôi chưa kịp định thần đã bị Thành Nam một phen kéo đứng lên. Anh dịu dàng nắm lấy tay tôi, chống ngực đập liên hồi, hơi thở trở nên dồn dập. Tôi biết bản thân Thành Nam lo cho tôi như thế nào. Đau không? Anh đã bảo phải cẩn thận cơ mà. Không. Không sao đâu ạ, anh không cần phải khẩn trương như thế. Thành Nam hít một cái, kéo tôi đứng dậy, cẩn thận nói lại chỗ nào có thể đụng, chỗ nào không thể đụng ở trong nhà. Cái bên phải này chính là ổ cắm điện. Em phải cẩn thận, không bị điện giật. Đây là phòng bếp, bên trong rất nguy hiểm. Tốt nhất em đừng có bước vào. Có chuyện gì em cứ gọi dì Lan. Từ nay, gì Tiện ở bên này chăm sóc cho em luôn. Còn đây là máy nước uống, bên trái là nước nóng, ở giữa là nước ấm, ngoài là nước lạnh. Mà thôi, em cần cái gì, em cũng gọi cho dì Lan nhá. Tốt hơn hết là em không nên đụng vào. Phòng ngủ chắc em chuyển xuống tầng 1 đi. Ở tầng 2, nguy hiểm quá. Thành Nam đối đãi với tôi, y như một đứa bé không hiểu chuyện. Phải nói cho tôi biết mỗi một nơi... Nguy hiểm ở trong nhà, rất sợ tôi vô thức mà làm bản thân bị thương. Anh xem tôi như một đứa trẻ con, chỉ thiếu mỗi bước dậy tôi ăn cơm như thế nào và uống nước ra làm sao. Bị người khác đối đãi như một đứa thiểu năng cũng không khiến cho tôi nổi nóng. Thành Nam quan tâm lại dòng dài như vậy mới làm tôi cảm thấy an toàn. Giữa bom đạn biển lửa, anh cũng không màng đến tính mạng mà ở bên cạnh tôi. Tôi trở nên mù loà, anh cũng chẳng rời xa. Tôi trong lòng thở dài, nhớ lại lời bà nội đã từng khuyên. Sau này, để lựa chọn người con sẽ lấy làm chồng, hãy lấy người yêu con, chứ đừng lấy người con yêu. Đời này của tôi có thành nam là đủ. Tôi cũng đã tự mình tìm hiểu cặn kẽ những việc mà một người khiếm thị có thể làm. Công việc trước đây của tôi, làm bánh, vẫn có thể tiếp tục làm. Nhưng quả thật, chỉ sử dụng những đỏ ngón tay và cánh mũi, người hương thơm để cảm nhận và phân biệt một số loại bột và gia vị thôi cũng là một điều quá khó khăn. Nơi phòng bếp, từng hộp gia vị, đường, muối, bột năng đều được xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4 để có thể dễ dàng giờ tới mà không bị nhầm. Tôi mở nắp ra cảm nhận mọi thứ. Lần nào tôi đoán cũng sai. Lượng gia vị cho vào cũng trở nên linh tinh. Những chiếc bánh phế phẩm, không ai có thể ăn nổi, cứ như thế bị quăng đi. Tôi nản lòng, tôi tức giận, tôi ném tung tóe những chiếc hộp còn lại. Dì Lan bất đắc dĩ, khuyên nhủ tôi. Thủy Kiều, không nên nản lòng như thế. Cái gì cũng cần có thời gian. Nhưng mà đây là lần thứ bao nhiêu thất bại rồi à Còn đếm, còn không kịp nữa. Một người thợ làm bánh, mà ngay cả đến nguyên liệu cũng không phân biệt được. Thì làm sao con có thể làm được chiếc chiếc bánh ạ? Ngay cả công việc này, con cũng không khả năng làm được. Thì... con làm gì được cả gì? Con tàn phế rồi. Con thật sự con tàn phế rồi gì ạ? Tôi ôm lấy dì Lan khóc nức nở. Ông trời sao cứ đẩy đọa tôi mãi thế này? Dì Lan đặt lên vai tôi, giọng nói mang theo chút tin tưởng. Không sao đâu Thúy Kiều, trời đất còn chẳng thể vẹn toàn. Con người suy cho cùng, chắc chắn không thể nào hoàn mỹ. Khiếm khuyết của con chỉ là tạm thời, chỉ là một dấu chấm lặng của quãng đời còn lại. Con đừng có cảm nhận bằng mũi, cũng đừng chỉ dựa vào mắt để nhìn. Con cứ cảm nhận bằng cả tay, bằng cả trái tim. Ví dụ, mịn mịn mà xốp xốp như thế này này. Chắc chắn là bột mì. Còn mà hạt nhỏ li ti hơi sạn trong lòng bàn tay của con chính là đường. Còn có chút ẩm ẩm vướng vướng là muối. Còn thật sự là vô dụng gì ạ? Cái gì cũng không biết. Không sao đâu. Dần dần sẽ quen. Và sau đó nghe lời dì Lan mọi chuyện có vẻ tốt hơn một chút. Những chiếc bánh mà tôi dụng tâm làm Đã dần thành một chiếc bánh. Màu sắc và mùi vị cũng gần giống như trước kia. Thành Nam giúp tôi lập một trang phép. Chuyên bán bánh kem, bánh quy tự làm. Và cũng dùng một số người tin tưởng giúp tôi quản lý và đi giao các đơn hàng. Bởi vậy mà tôi cảm thấy không chán nản nữa. Dần ra tôi quyết định mở lại tiệm bánh. Gọi các nhân viên cũ đi làm. Tiệm bánh trái tim. Ăn để cảm nhận những gì làm từ trái tim. Hôm nay khuya muộn, tôi cùng dì Lan chuẩn bị đóng cửa lại, vẫn còn một vị khách bước vào. Chỉ thấy dì Lan khẽ khẽ chào. Dạ, cô cần gì? Giờ này e rằng Thúy Kiều phải đóng cửa rồi. Tôi muốn thưởng thức hương vị bánh, mà bây giờ người ta vẫn truyền tai nhau là ngon nhất Hà Thành. Không biết có vị như thế nào? Tôi mở to hai mắt, đến nửa ngày mới dám thử thăm dò. Chị... Chị Mai Chi Ừ, đã gọi một tiếng Thì có thể làm giúp tôi một phần Ăn muộn muộn được không bà chủ Được à, chị muốn ăn gì để em làm Cảm ơn em Tôi dừng lại một chút Đầu cũng không thay đổi phương hướng trả lời Không cần khách sáo Mai Chi gọi một ly trà sữa Một phần bánh mì Ngồi xuống từ từ ăn Tôi cảm thấy không có việc gì làm Liền ngồi ở bên quầy thanh toán vừa nghe nhạc trên radio, vừa đợi chờ người kia dùng xong. Có thể ra đây, ngồi nói chuyện với tôi được không? Dạ, được ạ. Tôi dò dẫm cũng tìm ra được nơi bàn mà Mai Chi đang ngồi và ngồi xuống. Dì Lan biết ý, liền bảo ra ngoài cửa hiên hóng gió. Radio phát lên một ca khúc tiếng Anh không rõ ca từ. Chị Mai Chi khe khẽ hát theo bằng giọng mũi. Hình như hơi thở còn vương mùi của rượu. Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì nhìn thấy rất tĩnh lặng. Chỉ có ta mới biết ở bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào. Chị, hình như là chị say rồi ạ. Không phải đâu em gái. Có những lúc chị nghĩ chị ghen tị với em. Bản thân chị lại có cái gì đó không tốt cái chứ Nhưng mà chị nhận ra một điều Cái không tốt của chị Chính là chị là chị Chị không phải là em Thôi Không nói đến chuyện này nữa Tiếng cười của Mai Chi càng to hơn Cũng từ từ cuộn lên cảm giác Đắng chát khổ sở Thành Nam là người tốt Thủy Kiều này Bộ em có phúc Mà sao không biết hưởng thế? Thực sự là em khiến cho người ta phải ghen tị đấy. Anh ấy chờ đợi em lâu như thế. Chí ít. Em phải cho người ta một câu trả lời. Ăn thì cũng đã ăn xong rồi. Nói cũng nói xong rồi. Thôi, chị đi đây. Mai chi đi rồi, tôi mới khẽ thở dài. Lời nói của chị còn vang vọng ở bên tai. Anh ấy đã đợi em lâu như thế. Chí ít. Em phải cho người ta một câu trả lời chứ. Đúng, cầu nói đấy đúng là chúng tim đen, ngay cả chính tôi cũng không biết được. Thế nhưng bản thân của tôi đúng là hèn yếu, cái gì cũng không dám đối mặt. Hết thầy mọi chuyện, đều chọn biện pháp tiêu cực là trốn tránh. Thành Nam là một người đàn ông tốt, tôi thật sự không thể phụ anh ấy mãi được. Tôi không tiếng động, nhìn bầu trời tươi cười. Nhất định ngày mai khi Thành Nam đến, tôi sẽ nói câu trả lời của tôi cho anh ấy biết. Một đêm tôi đã suy nghĩ rất nhiều Hai người chúng tôi sớm chiều ở bên nhau Đã mấy năm nay Cho dù là chưa thật lòng có tình cảm với Thành Nam Nhưng tôi cũng đã không còn mơ mộng Thứ tình cảm trên trời dưới biển Cùng với Đặng Ninh nữa Thành Nam không bỏ rơi tôi Không chê tôi phiền Không chê tôi mù loà Không chê tôi xấu xí rốt nát Thì tôi chẳng còn gì để đắn đo Nếu không có anh Thực sự nếu không có anh Tôi không còn dám nghĩ ngày hôm nay tôi đang ở nơi đâu và tôi phải sống như thế nào. Chờ mãi, chàn chọc mãi. Cuối cùng trời cũng sáng. Thành Nam theo thói quen sẽ ghé qua tiệm bánh rồi sau đó mới đi làm. Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi trên bàn, đem tất cả dũng khí để nói chuyện với anh. Thành Nam, em có chuyện muốn nói với anh ạ. Có chuyện gì thế? Anh này, em muốn anh đưa em về quê Em muốn anh gặp bố và bà Muốn cho bọn họ biết cuộc sống của em bây giờ Phi thường, tốt đẹp Em muốn bọn họ lên đây cùng với em Và em cũng muốn Cùng anh xác lập Một mối quan hệ rõ ràng Em nói cái gì Em muốn nói Ngày trước mắt em Bây giờ Là người Mà anh muốn cùng nhau trải qua cả đời Quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn như cũ. Trải qua những chuyện ấy, từng cơn sóng liên tiếp đả kích. Em vốn cho rằng cả đời này, em sẽ như thế. Nhưng em cảm ơn anh. Nếu như không có anh, mọi người sẽ không thể chú ý tới em. Càng không có anh, khả năng hạnh phúc như thế này của em là hoàn toàn là con số không. Là em quá yêu tú. Cho nên chuyện gì cũng mới dễ dàng vượt qua như thế. Anh thậm chí còn không thể ở bên em, những lúc em tuyệt vọng nhất mà. Thành Nam bất đắc dĩ, đưa tay nhéo nhéo tay tôi, cười nói. Thế bây giờ em đang tỏ tình với anh, đúng không? Tôi ngượng ngùng, khẽ gật đầu. Thành Nam bế bổng tôi lên xoay mấy vòng. Tống Thúy Kiều, vậy anh nói cho em nghe câu trả lời của anh nhé. Anh đồng ý. Ôi, thả em xuống đi, em sợ. Ôi, xin lỗi, tại anh quá xúc động. Chuyện về nhà em, anh sẽ sắp xếp vào cuối tuần này. Vì trước khi về, còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Khẽ đẩy anh ra một chút, lại thêm một nụ hôn ngọt ngào ở chiên chán. Em chờ anh nhé. Mấy ngày này tâm trạng của tôi khá hơn nhiều. Nghĩ đến ngày được về quê, đoàn tụ cùng với gia đình. Làm sao mà không vui được chứ? Tôi rốt cuộc có thể trở về quê hương, rốt cuộc có thể tìm cho mình một người đàn ông tốt để dựa dẫm trong suốt quãng đời còn lại. Tôi không thể nhìn thấy được dáng vẻ của Thành Nam, nhưng tôi nghĩ anh ấy có lẽ cũng như tôi bây giờ đang rất hạnh phúc. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần năm của bộ truyện ngày hôm nay. Và sau khi kết thúc phần năm thì quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện ạ? Riêng với Tâm An thì Tâm An đã đang cảm thấy xót xa cho Đặng Ninh. Có thể là do tình yêu của anh ấy quá mù quáng nên anh ấy đã hành hạ và à, làm cho Thúy Kiều bị tổn thương. Nhưng mà thật ra anh ấy yêu Thúy Kiều rất nhiều. Không biết rằng ở phần cuối, phần kết thúc của câu chuyện thì liệu Đặng Ninh có một cơ hội nào đấy để nói với Thúy Kiều rằng tình cảm của anh là như thế nào? Thật ra nếu như Thúy Kiều và Thành Nam đến với nhau cũng là một điều rất tốt. Nhưng mà Tâm An cứ cảm thấy Thúy Kiều có lẽ sẽ hợp với Đặng Ninh hơn. Và quý vị thân mến, quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón nghe uh, những tập tiếp theo của bộ truyện này để xem kết thúc của nó như thế nào nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin lời chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tập truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.